chương hai trăm lẻ ba khống chế đại danh ý thức thối vị n h ậ n trước ngươi đã dám phái người đi phá hư làng cắt kế hoạch như vậy cũng có thể làm xong gánh chịu ta lửa giận trong lòng chuẩn bị dịch thân một câu nói để đại danh sắc mặt một hồi hoảng sợ hắn lúc này mới có phản ứng kịp dịch thần nhưng là lòng dạ độc gác nhân vật cái này không phải ta làm ngươi hiểu lầm vì mình mạng nhỏ nghĩ đại danh lập tức phục nhuyễn thật bất hảo ý tứ ta tới nơi đây không phải nghe ngươi nói nói nhảm dịch thần mắt sáng lên ảo thuật lập tức thi triển ra chính là một cái bình thường nhân đại danh làm sao có thể ngăn cản được dịch thần ảo thuật a đừng đừng giết ta ta cũng không dám nữa đại danh nhất thời kêu dê lên thực sự là yếu đ ớt tên đây chỉ là một thông thường ảo thuật cư nhiên liền không chịu nổi nếu như là s ủ q u ỏ mỹ như vậy ảo thuật phòng chừng ở s ủ q u ỏ mỹ thế giới ở giữa một giây đều ủng hộ không được đi dịch thần lắc đầu hắn chỉ là để đại danh lâm vào một cái thừa nhận thập đại cực hình ảo thuật ở giữa thay đổi lớn mạnh một chút nì dạ dù cho không phải ảo thuật hình nì dạ đều có thể phá cái này ảo thuật nhưng chỉ là người thường hơn nữa tâm trí yếu ớt đại danh rất nhanh thì bị cái này ảo thuật hành hạ tinh thần hỏng mất ngươi nên may mắn nếu như không phải giữ lại tánh mạng của ngươi để cho ngươi trực tiếp chuyển ngôi cho những người khác làm đại danh có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu đại danh vị trí thay đổi cấp phong quốc gia cùng làng cắt mang tới phong ba ảnh hưởng hiện tại ta liền không phải phá hủy ý thức của ngươi mà là trực tiếp giết ngươi dịch thần trong tay xuất hiện một khối rất nhỏ bé tâm phiến không cần kính viễn vọng đều thấy không rõ lắm xác định đại danh ý thức bị ảo thuật hành hạ đến tan vỡ sau đó dịch thần đem một khối này tâm phiến đánh vào đại danh được cái hót ở giữa đại danh được thân thể không ngừng chấn động phóng phật đang tiến hành kịch liệt tinh thần đấu tranh đứng dậy dịch thần nói rằng đã ạ ý thức hỏng mất đại danh cư nhiên đứng dậy trương khai con mắt nếu như không phải ánh mắt có từng điểm từng điểm vô thần nói thực sự phân biệt không được cùng phía trước có cái gì bất đồng dịch thần đại nhân có gì phân phó đại danh cung kính nói ngày mai ngươi liền truyền ngôi đưa cho ngươi nhi tử sau đó ngươi từ đây thoái ẩn đi dịch thần nhẹ bóng câu nói đầu tiên quyết định làm cắt đại danh vị thuộc sở hữu coi như ngươi sinh một cái tốt nhí tử biết cùng làng cắt hợp tác cùng có lợi phân thì hai hại nhiều lần phản đối ngươi cắt giảm làng cắt kinh phí ngược lại muốn ngươi toàn lực c ù n g hộ làng cắt phát triển cần muốn kinh phí nếu không đại danh liền không còn là ngươi hậu đại tới làm là vâng đúng dịch thần đại nhân đại danh gật đầu những hộ vệ kia ni dạ thi thể ngươi xử lý tốt đã nói là thích khách đột kích cuối cùng cùng với bọn họ đồng quy vô thận dịch thần nói xong cũng ly khai mà đại danh thì là ly khai đi mở thủy hoàn thành dịch thần ra lệnh sự tình đáng tiếc trí năng đại nao không chế tâm phiến mặc dù hữu dụng nhưng chỉ có thể tác dụng người thường muốn triệt để khống chế còn phải phá hủy người bình thường ý thức mới được đối với bình thường hạ nhẫn đều khó có hiệu quả nếu không sẽ là một cái đại sạt xì a dịch thần hồi tưởng lại vừa rồi đại danh ngoan ngoãn nghe lời dáng vẻ một bên vì trí năng đại nao không chế tâm phiến tác dụng mà cảm thán lại vì trí năng đại nao khống chế tâm phiên có thể khống chế cực hạn cảm thấy đáng tiếc lớn nhất cực hạn đều chỉ có thể khống chế người thường tu luyện trả cờ dạng n h ị dạ tinh thần cường đại muốn khống chế coi như phá hủy ý thức của đối phương đều khó làm được hạ nhẫn còn như vậy trung nhân thậm chí còn ba người thì càng thêm không cần nói đệ nhị thiên nhất món rung động năm nước lớn thậm chí rung động toàn bộ n h ẫ n giới sự tình xảy ra mới lên tới phong quốc t r í cao vô thượng đại danh vị không có mấy ngày đại danh cư nhiên trước mặt mọi người tuyên bố biểu thị chính mình năng lực hữu hạn thối vị nhượng chức cho mình n h i tử đột nhiên sự tình đương nhiên để phong quốc đại thần phản đối dù sao đại danh thay đổi nhưng là sẽ ảnh hưởng vô số người quyền lợi nhưng lần này đại danh lại hết sức kiên quyết mà hắn nhi tử cũng đích xác là một cái có năng lực người thừa kế phong quốc ủng hộ hắn không ít người hơn nữa đại danh kiên quyết ủng hộ s a ẩn thôn bên kia lập tức dơ kỳ hưởng ứng biểu thị chống đỡ đại danh quyết định nhất thời đem trận này để là gió sóng giảm thiểu áp chế đến thấp nhất làng cắt tương đương với phong quốc mạnh nhất vũ trang lực lượng quân sự nếu bọn họ đều ủng hộ coi như những thứ này đại thần phản đối nữa cũng chỉ có thể để phong ba lớn hơn một chút lại không cách nào gây ra loạn gì tới làng cắt quyết định để không ít đại thần ngửi được trong đó mùi không giống tầm thường dồn dập hoài nghi làng cắt là không phải thi triển cái gì thủ đoạn có đại thần càng là âm thầm thuê làm một ít cường đại nhỉ giả đi quan sát qua đại danh lại phát hiện không có một chút bị ảo thuật khống chế vết tích mặc dù lớn tên khí sắc không tốt lắm nhưng không có bị ảo thuật khống chế điều này làm cho rất nhiều đại thần bách tư bất đắc kỳ giải đồng thời đối với làng cắt thủ đoạn càng thêm kiên kỵ tốt thủ đoạn mặc dù không có nửa điểm ảo thuật vết tích nhưng phong quốc đại danh tuyệt đối bị làm quá thủ cước hồ cả bên trong phòng làm việc trở thành đệ tứ c ả rét nạ m ỉ c ả giờ m ỉ nạ tổ khẳng định nói vấn đề là chúng ta cũng không biết dịch thần dùng cái gì thủ đoạn coi như muốn nhân cơ hội để làng cắt cùng phong quốc xuất hiện nội loạn đều làm không được đến nạ dạ xỉ c ả cụ hít một tiếng tay như vậy cánh tay nhất định là xuất từ dịch thần thủ liên tiếp thủ đoạn đem thoái vị phong ba áp chế đến thấp nhất là không nổi bất luận cái gì sóng gió tình trạng chúng ta trơ mắt nhìn như vậy hảo cơ hội ở trước mặt trốn cũng không có thể ra sức cá thật chẳng lẽ không có biện pháp sao m ỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ rất là không cam lòng cơ hội như vậy cứ như vậy bỏ qua hắn có thể cam tâm mới là lạ không có phong quốc đại thần không phải ngồi không bọn họ giá cao mời nì dạ cũng không phải kẻ vớ vẩn muốn phân biệt ra được là không phải là bị h ảo thuật khống chế căn bản là dễ như t r ở bàn tay nạ m ỉ cạ dở thủy môn lắc đầu làm việc cẩn thận giống như s ỉ cả c ụ nói giống nhau là dịch thần cánh tay chúng ta duy nhất có thể làm là liên hợp vân nhẫn nham nhẫn đối với phong quốc đối với làng cắt tạo áp lực tốt nhất liên thủ phong giết phong quốc kinh tế như vậy thủ đoạn binh không phải huyết nhận lại có thể mang cấp phong quốc ra cùng làng cắt phiền tài lớn tốt cứ làm như vậy ủ tạ tạng khổ hàs nói ra đệ tứ hổ cả đại nhân ngươi một chiêu này thực sự là cao minh là vâng đúng biện pháp tốt bất quá phải chú ý một điểm nham nhẫn vân nhẫn cùng sa nhẫn giữa cựu hận là sâu nhưng cùng giữa chúng ta cũng tốt không được bao nhiêu nếu như sa nhẫn bằng lòng nhường ra một bộ phận lợi ích nói vân nhẫn nham nhẫn chưa chắc sẽ toàn lực phối hợp chúng ta nã dạ xỉ、si、cả cú lại nói cầu thả cầu v ô tốt